Ch thư quý vị và các bạnth kính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Đâu Mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc tập nhân lại nói riêng vớiám Xuân không ngờ Thám Xuân trong bụng biết rõ ràng hoa Hải đường nở quái gở viên Ngọc mất càng lạ lùng Tiếp đó là Nguyên Phi qua đời, nên đoán biết việc nhà không lành. Ngày ngày buồn bật con bụng dạ nào khuyên Bảo Ngọc, và lại dù là anh em đấy, nhưng trai gái vẫn phải phân biệt nên chị ta đến một vài lần thấy Bảo Ngọc xa chiều vẻ ngoại, do đó cũng không năng qua lại nữa. Bảo Thoa cũng biết việc mất Ngọc, nhân vì hôm nọ tiếp Phu Nhân, sau khi bằng lòng về việc hôn nhân giữa chị ta với Bảo Ngọc, lên về nhà nói với con. tiếp Phu Nhân còn nói rõ. à gì có nói, nhưng mẹ cũng chưa nhất định nhận lời. Còn à, nói đợi con anh về đã. con là có bằng lòng không? Bảo Thoa nghiêm lét mặt nói. Mẹ nói thế không đúng. Việc con gái là do cha mẹ làm chủ. Giờ cha con mất rồi, mẹ nên làm chủ lấy. Không nữa thì hỏi anh con, sao lại hỏi con ạ? Đế phụ nhân thấy vậy càng thêm yêu mến con gái, nghĩ rằng chị ta được nuông chiều quen từ lúc nhỏ nhưng vẫn trong trắng khiêm nhường. Vì thế bà ta không nhắc đến Bảo Ngọc trước mặt Bảo Thoa, cố nhiên Bảo Thoa cũng không khi nào nhắc đến hai tiếng Bảo Ngọc. Này nghe thế nói mất ngọc, tuy chị ta rất là nghi ngờ sợ hãi, nhưng khỏi ra không tiện, đành chỉ nghe người khác bàn tán, làm như không can gì đến mình cả. Tiết phụ nhân cũng có sai người qua hỏi thăm tin tức một vài lần. Nhân vì việc của con là tiết bàn, nên bà ta bực bội, chỉ mong sao, ông anh đến Kinh Đô để nhờ cứu vớt cho con khỏi tội. Lại biết Nguyên Phi đã mất, nhà họ giả công việc bận rộn. May được Phượng Thư đã khỏe trông non việc nhà, vì thế cũng không năng qua bên ấy. Chỉ khổ cho tật nhân, chỉ ta hết sức dịu dàng hầu hạ, khuyên và an ủi, nhưng Tảo Ngọc vẫn không hiểu gì, chỉ ta đành chỉ nói thầm mà thôi. Qua mấy ngày, linh cữu của Nguyên Phi đã đưa vào tầm miếu, bọn giả mẫu phải đi đưa đám mấy hôm, không ngờ Bảo Ngọc. Càng ngày càng ngớ ngẩn, sốt nóng chẳng phải, đau ốm cũng không, nhưng ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí nói năng cũng không ra đầu ra đuôi gì nữa. Bọn tập nhân và Sạ Nguyệt càng hoảng sợ, đã thưa với Phượng Thư mấy lần. Đôi khi Phượng Thư cũng qua thăm, ban đầu tưởng chỉ là anh ta không tìm được Ngọc nên đâm tức. Nhưng bây giờ xem ra thì giống như người mất hồn nên đành phải hàng ngày mời thầy thuốc chạy chữa. Uống luôn mấy thang thuốc, bệnh tình chẳng bớt chút nào mà lại càng có phần tăng thêm. Hỏi đau chỗ nào thì Bảo Ngọc cũng không nói. Mãi đến khi việc tăng nguyên phi xong, giả mẫu nhớ Bảo Ngọc, thân hành vào vườn thăm hỏi. Vương phụ nhân cũng theo sang. Bọn tập nhân vào, Bảo Ngọc ra đón và hỏi thăm sức khỏe. Bảo Ngọc tuy nói là có bệnh, nhưng hàng ngày vẫn dậy đi lại. Bây giờ tập nhân bảo ra đón giả mẫu, thì anh ta cũng theo lời hỏi thăm sức khỏe như thường. Chỉ có điều là tất cả đều do tập nhân đứng bên bày vẽ cho. Giả mẫu thi thế liền nói, Tưởng là cháu ốm như thế nào nên ta sang thăm. Này thấy à, bộ dạng cháu vẫn thường. Lọc ta cũng đỡ lo. Vương phụ nhân thấy thế, cố nhiên, vẫn yên lòng, nhưng Bảo Ngọc chẳng trả lời gì cả, chỉ cười hì hì. Bọn giả mẫu vào nhà trong hồi nói chuyện với Bảo Ngọc, hễ tập nhân bày cho một câu gì thì anh ta nói câu ấy, khác hẳn ngày thường, giống hệt như người ngây vậy. Giả mẫu càng nhìn, càng đâm nghi ngờ, liền nói, khi ta mới đến, chẳng thấy nó có bệnh gì. Giờ nhìn kỹ thì bệnh này quả là nặng thật. Bộ dạng như là người mất hồn ấy. Vì sao mà, mà sinh ra như thế? Vương phu nhân biết không thể giấu được, lại thấy bộ dạng tập nhân rất đáng thương hại, đành phải đem những lời Bảo Ngọc trước đây nói với giả mẫu. Bảo Ngọc à, xem trò ở phục lâm ăn bá, đánh rơi mất viên ngọc. Bà ta cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ giả mẫu bực lên lại nói thêm. Hiện đã sai người đi tìm khắp nơi. Phụ tiên đi bói, đầu đầu cũng nói là tìm ở hiệu cầm đồ. Thế nào rồi cũng thấy ạ. Giả mẫu nghe nói, hoàng hốt vùng đứng dậy, nước mắt giàn rụa nói. Ngọc ấy, làm sao mà mất được? Các người thật không hiểu gì cả. Nhưng chẳng nhẽ... Chà nó cũng bỏ qua đi à. Vương phụ nhân biết giả mẫu giận, liền bảo bọn tập nhân quỷ xuống rồi dịu dàng cúi đầu xuống thưa Còn là sợ cụ kinh hoàng. Ông còn giận nên đều không dám chỉnh báo à. Giả mẫu thở dài và nói. Hài! Viên Ngọc là cái bản mệnh của thằng bảo. Vì mất đi cho nên nó với mất hồn vứt vế như thế. Để thấy được à. Viên Ngọc này, cả thành ai cũng biết, đời nào nhặt được, họ lại để cho các người tìm ra. Mau màu à, sai người mời cha nó đến để ta nói chuyện. Vương phu nhân và tập nhân đều sợ khít phía, liền phan. Bà mà giận, khi ở nhà con về thì càng xinh to chuyện. Hiện nay à, bà Ngọc đang ốm, xin cứ giao cho chúng con, cố sức tìm kiếm. Các người sợ cha nó, đừng giận. Thì đã có ta đây. Liền bảo sạng nguyệt sai người đi mời. Một lúc người đi mời về thưa. Ông lớn đang đi tạ khách chưa về. Giả mẫu nói. Thôi không cần anh ấy cũng được. chúng bài cứ nói là ta bảo tạm thời. Chưa cần trách phạt bọn người hầu. Ta bảo thằng Liễn tới. Viết giấy trèo giải thưởng rắn ở chỗ. Lúc trước nó qua lại nói rằng. Ai nhặt được ngọc đưa đến, sẽ à thở một vạn lạng bạc. Ai biết người ta nhặt được, đưa tìm đến, rồi tìm ra được, thì thường năm nghìn lạng. Nếu quả quả có người nhặt được đưa đến, thì không nên là tiếc bạc, làm như thế chắc cả sẽ tìm được. Nếu quả cứ để mấy người nhà mình tự tìm, thì suốt đời cũng không tìm được ra. Phương phụ nhân cũng không dám nói rõ, giả mẫu sai người nói với giả liễn, rục anh ta, cứ thế mà làm. Giả mẫu lại bảo, dọn tất cả đồ dùng và dắt bảo ngọc đến chỗ ta ở. Chỉ sai tập nhân và thu văn theo xa, còn đều ở lại trong vườn mà coi nhà. Bảo Ngọc nghe nói cũng chẳng hỏi lại gì cả, chỉ một mực cười khỉ, giả mẫu liền dắt Bảo Ngọc đứng dậy, bọn tập nhân nâng đỡ và cùng đi ra ngoài vườn Về đến phòng mình, giả mẫu bảo Vương Phu Nhân ngồi, xem mọi người dọn dẹp cho Bảo Ngọc ở vào phòng bên trong rồi hỏi Vương Phu Nhân. Chị biết ý ta không? Ta nghĩ trong vườn ít người. Cây hoa ở viện Di Hồng. Bỗng rừng chết đi rồi lại nở, có vẻ quái gở. Trước kia nhờ có viên ngọc Chị được cả tà ma, nhưng bây giờ mặt đã mất rồi, sợ tà khí dễ dàng xâm phạm. Vì thế à, ta đưa nó đến đây ở chung một chỗ. Mấy ngày sắp đến, không cần bảo nó đi ra ngoài. Thầy thuốc có đến thì bảo hòa cứ ở đây mà xem. Vương phụ nhân nghe nói, liền đỡ lời. Dạ, cụ nghĩ rất phải ạ. Bây giờ Bảo Ngọc ở chung với cụ, cụ là người có phúc lớn, có gì cũng trấn áp được ạ. Hài, phúc với phận gì? Chẳng qua nhà ta ở có phận sạch sẽ, yên tĩnh hơn, tình cạnh cũng nhiều, có thể à, tụng niệm để trấn tĩnh tâm thần. Chị thử hỏi Bảo Ngọc xem. Cò thích ở đây không? Bảo Ngọc nghe nói, cứ cười hoài, tập nhân bảo nói tốt, Bảo Ngọc cũng nói tốt. Vương phụ nhân thấy dạng bộ như thế, ướn nước mắt, nhưng ở chỗ giả mẫu không dám khóc ra tiếng, giả mẫu biết vương phu nhân hoàng sợ, liền nói. Chị cứ về thôi, ở đây đã có ta lo liệu, đến tối anh ấy về, thì bảo không cần đến gặp ta. Các người cứ đừng nói cái gì lạ được. Sau khi Vân phu nhân về, giảm mẫu bảo Uyên Ương tìm chút thuốc an thần theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc cho bảo Ngọc uống. Chiều hôm ấy, già chính về nhà, ngồi trong xe nghe người đi đường nói với nhau. Người ta ai muốn phát tài cũng rất dễ dàng. Người kia hỏi, "Dễ cái gì? nay nghe nói" Cậu còn ở trong phổ vinh, mất ngọc gì đó, dán giấy nói rõ hình dạng lớn nhỏ và màu sắc của viên ngọc. Hứa rằng ai nhẹ được đưa đến, sẽ thưởng một vạn lạc bạc, ai đưa tiền cũng được thưởng 5.000 ngàn lạng đấy. Giả chính tuy không rõ nhưng trong bụng lấy làm lạ, về đến nhà liền gọi người coi cửa hỏi về việc đó, người coi cửa nói. Chúng con nà trước đây cũng không biết, giữa trưa hôm nay, cậu Hải Liễn là truyền lời cụ, bảo người đi gián, chúng còn là mới biết ạ. Dạ chính than thờ. À, thật là nhà đến lúc suy, đẻ ra cái của nợ ấy. Lúc mới đẻ, đã đồn đại khắp phố, được cả mười mấy năm trời, thì tiếng đồn đã hửi đỡ. Bây giờ lại viết giấy lung tung để tìm Ngọc.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 Tiếng普通, Trung Quốc học tiếng phổ thông Trung Quốc